Bọn họ đều là trúc cơ hậu kỳ, đánh thành như vậy cư nhiên không có tiếng động nào truyền ra ngoài. Doãn tử trương yên lặng gật đầu, ánh mắt rời về phía hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang kịch chiến. Đã biết hai vị sư vinh quả thực rất mạnh, nhất là năng lực phá hoại. Chuyện được phát tại trang web hai mươi 224, thành công hội họp chu chu sốt ruột chờ đợi, rốt cuộc cũng có tin tức doãn tử trương.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 vừa lúc nhìn thấy hai nha hoàn sinh sắn mặt mũi tái nhợt cước bộ lảo đảo từ bên trong chạy ra một người trong đó hôm qua chu chu vừa mới gặp qua chính là nha hoàn thiếp thân của phu nhân gia chủ thái gia hình như gọi là sán hoa sán hoa không nghĩ tới lại đụng phải bạch liễu lập tức ý thức được mình thất thù sửa sang lại quần áo vẻ mặt mỉm cười nói thì ra là bạch liễu muội muội bạch liễu khách khí nói sán hoa tỉ tỉ hảo tỉ đây là thay thái phu nhân tới chiêu đãi khách quý sao sao đã rời đi rồi tiểu nha hoàn bên người sán hoa vẫn chưa hết kinh hãi đang định trả lời thì bị ánh mắt của nàng ngăn lại phu nhân có chút việc gấp kêu chúng ta trở về hầu hạ bạch liễu muội muội thứ lỗi không tiếp mấy ngày nữa rảnh rỗi liền tìm muội nói chuyện sán hoa cười khanh khách lôi nha hoàn bên cạnh rời đi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 Hướng đám người bạch liễu thấp giọng nói, thiếu gia nhà ta thân thể, không khỏe, tính khí nóng này, đắc tội. Bạch liễu nhớ tới bộ dạng chật vật vừa rồi của sán hoa, nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai xui xẻo không chỉ có mình nàng. Chết tiệt, sán hoa con tiện nhân kia rõ ràng là chờ xem bộ dáng chê cười của nàng. Tam thiếu gia hắn rốt cuộc làm sao vậy? Bạch liễu không rõ hỏi, vị nữ tu sĩ này không đáp.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 Chỉ vừa nghĩ đến bộ dạng hung bảo của lâm tam thiếu thì phát run, nghe vậy đã vội vội vàng vàng ôm đồ chạy về viện trước. Các sư vinh sư tỷ không thấy nàng trở về, lập tức sẽ biết nàng bên này có gì chạm, hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới. Chu chu thu mấy đồ linh tinh trên tay bứt vào túi chữ vật, lại lấy ra huyễn mỹ linh thạch có thể che giấu hơi thở hồ yêu đưa nàng cất vào trong ngực.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 Dựa theo kế hoạch trước đó thương lượng, vứt ra vài lá bùa, nổ tung bảo khố, hỗn loạn không chịu nổi. Doãn tử trương nhìn gốc cây kia một chút, xác định không còn chút thần thức nào phía trên, tham lam nghĩ dứt khoát làm thì làm cho chót đào cả gốc lên vứt vào hộp chữ vật đặc chế. Hai người nhanh chóng phá hư sạch, cuối cùng ẩn núp trong một góc bảo khố. Trên người bọn họ có huyễn mỹ linh thạch, có thể tùy ý giấu đi hơi thở bản thân, theo như lời yêu hồ.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 Chỉ cần bọn họ động tác nhanh chút, lẫn vào trong đám người, cho dù Thái Vũ chỉ có pháp lực cao tới đâu, trong chốc lát cũng khó phân địch ta. Lối vào bảo khố chẳng mấy chốc đã xuất hiện mấy luồng hơi thở vô cùng cường hãn, đoán chừng là kết đan trưởng lão phùn kiếm tông tự mình đến. Trong bảo khố có rất nhiều chân bảo của Thái gia cất giữ. Hơn nữa Thái Vũ chỉ không muốn tin tức cây tam thanh Linh Châu đã ra quả truyền ra ngoài.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 Thái Đạo Mi dẫn người vào trong bảo khố tìm tòi, đương nhiên thấy được động lớn trên mặt đất bị tiểu trư phóng hòa, gần như đã có thể khẳng định có một nhóm tặc nhân khác từ mạch nước ngầm tháo chạy. Thái Vũ chỉ nghĩ đến mình đầu tiên là chúng Mỹ nhân kế, sau lại bị tiểu tặc đã lừa gạt, để cho bọn họ chạy trốn từ dưới đất, thẹn quá thành giận, suýt nữa khí tuyệt ngay tại chỗ, dấu vết hầm ngầm kia rõ ràng là bị hòa thiêu.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 Hướng quản gia muốn hai nha hoàn Chu Chu và Thúy Hoa trên đường sai sự. Một nhóm năm người rời đi Thái Gia Trang, một đoạn đường không hề gặp chắc trở Chu Chu xác định phụ cận không có người nào theo dõi, liền cho Thúy Hoa kia một khoản tiền rồi đổi nàng đi. Sau đó bọn họ đổi lại hình dáng tướng mạo ban đầu, chạy tới chấn nhỏ ngoài ngàn giảm trước đó đã ước định hội hợp cùng đề thiền thượng.